Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở nơi tốt hơn, cô cũng không muốn nếu kéo thêm. Đối với cô hai chân Bội mà nói, sự sắp xếp này có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Trần Bội rất nhanh đã vui chiều lại, kéo tay giả nhân nhân nói. Đợi cậu kết hôn xong, chúng ta sẽ không còn cơ hội ở cùng nhau nữa. Nhưng nhân nhân cậu yên tâm, khi nào cần tớ, cậu có thể gọi cho tớ bất cứ lúc nào. Hy vọng là thầm tiên sinh có thể tìm cho cậu được một người quản lý thật tốt, thật chuyên nghiệp, giống như quản lý ô nhiễm tâm đồng vậy. Tớ nghĩa tương lai của cậu nhất định sẽ rất sáng lạn Già nhân nhân đã từng đứng ở góc độ của người ngoài để nhận định Cô cũng nhận ra Trần Bồi không phải là một người quản lý tốt tuy nhiên không thể phủ nhận được Cô ấy là một người bạn tốt Mặc dù trước kia ít nhiều vì lợi ích riêng của bản thân Nhưng thực sự mà nói Cô đối với chủ cũ cũng rất thực tâm Theo cổ nghĩ Sở dĩ Trần Bồi có thể quyết định sức khoát như vậy Không hẳn là do bị cam dỗ Bởi danh tiếng của thẩm thị Mà là cô ấy thật lòng mong chủ cũ Có thể sống thật tốt Sau khi về đến phòng Già Nhân Nhân lại không ngủ được Cô do dự một hồi bèn quyết định gọi điện cho thấm Tây Thừa Thầm Tây Thừa cũng mới về đến nhà chưa lâu Đang chuẩn bị tắm rửa thì nhìn thấy điện thoại Hiển thị tên Nhân Nhân Anh nhấc máy lên và trả lời bằng giọng trầm ấm Alo Già Nhân Nhân không có thói quen Lòng vòng cô ngập ngừng một lát rồi hỏi thẳng Là anh bảo trợ lý cô anh đến tìm bối bối à Thầm Tây Thừa ưu một tiếng Xin lỗi Không sao đâu Giàn nhân nhân cũng không phải là người không biết tốt sống Em biết Anh cũng vì là muốn tốt cho em Tất cả mọi chuyện Từ bé tuần lớn tôi đều biết hết Tôi cho rằng Trần Tiểu Thư không thích hợp là người quản lý Trong nguyên tượng của giàn nhân nhân Đây là lần đầu tiên anh tự nói tự quyến Vì vậy cũng có chút bất ngờ Nhưng nghe anh nói như vậy Giàn nhân nhân cũng đã hiểu thêm đôi chút Về ý định nghiêm túc của anh Em biết Cho dù anh không nói Em cũng sẽ nói với mỗi bội Để cối ấy luyện thêm một thời gian nữa đã Em cũng sẽ nỗ lực học hỏi thêm nữa Để có thể trở thành một diễn viên tốt Giàn nhân nhân chậm chậm nói Chỉ là Để trần bộ đến thầm thị làm việc Có phải là đã làm khó cho anh không? Không đâu thẩm thề thừa đáp lại rất nhanh Tôi chỉ cho cô cơ hội Cô ấy là bạn em Lại chăm sóc em suốt một thời gian dài như thế Tuy rằng có những lúc không làm cho trách nhiệm Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Cô ấy đối với em rất hết mình Giàn nhân nhân vẫn cảm thấy thật ngại ngùng Cô không nói thêm gì nữa Thầm thầy thừa cũng không thúc giục cô Cứ như vậy để bên đều im lặng Sau này sẽ không như vậy nữa Vẫn là thầm thầy thừa phá vỡ bầu không khí im lặng Sau này Tôi sẽ bàn bạc trước với em Sẽ không quyết định thay em về gì khác Là anh sợ em sẽ khó có thể mở lời Với trần bội phải không Vậy nên anh mới nói giúp em Già nhân nhân không phải là kẻ ngốc Con người thầm thầy thừa thế nào Đều đã thể hiện rõ ràng Cho dù là chuyện hệ trọng như giữ hay bỏ đứa bé Anh đều không quyết định thay cô Hướng chi là chuyện nhỏ như thế này Anh làm như vậy Có lẽ đã nghĩ đến về tính cách của cô Sẽ khó có thể chủ động nói ra chuyện này Thế nên anh mới quyết định nói thay cô Thầm thầy thừa không từ chối Cũng chẳng thừa nhận bội bội không hợp làm người quản lý Và em bây giờ cũng không hợp làm một diễn viên Những điều này em đều hiểu Và có lẽ anh cũng hiểu Vậy nên mới nghĩ đến tìm cho em một công ty khác tốt hơn Cũng tìm một người quản lý mới giỏi hơn Như vậy em sẽ có một nơi trốn ổn định hơn Không sợ mình bơ vờ nữa Dòng nói có dàn nhân nhân Lần này đã chân thành hơn rất nhiều Thầm thay thừa Cảm ơn anh Cô thật sự rất cảm kích anh Không phải vì anh đã giúp bội bội tìm được một chỗ tốt Cũng không phải vì anh đã tìm giúp cô một người quản lý mới Mà bởi vì cô cảm nhận được Sau này anh thật sự sẽ toàn tâm toàn lực Mà giúp đỡ cô phát triển sự nghiệp trong tương lai Nếu như không phải là vì ủng hộ cô Chắc chắn anh sẽ không làm những việc như thế này Đó có lẽ là lý do Khi cô kể về ước mơ của mình, anh đã chăm chú lắng nghe một cách nghiêm tốt. Cái gần đầu đồng ý lúc đó cũng xuất phát từ tấm lòng mà ra. Đối với thân phần và địa vị của anh thì chuyện này quả thực là rất hiếm. Cho dù là những người đàn ông bình thường cũng chưa chắc đã làm được điều này. Không cần. Thầm tay thừa trả lời lại. Già nhân nhân giây phút này cũng không biết phải nói thế nào nữa. Những lời này nói cũng đã nói rồi nên cảm ơn cô cũng đã cảm ơn rồi. Đang chuẩn bị kiếm lý do để ngắt điện thoại thì thầm thay thừa đột nhiên mở lời giản tiểu thơ ngày mai em có rảnh không có vậy chưa ngày mai tôi qua đón em vì thời gian khá gấp nên chúng ta sẽ chọn tạm một chiếc nhẫn kim cương làm nhẫn cưới sau đó tôi sẽ mua một chiếc khác bù lại cho em già nhân nhân biết nhẫn cưới của người có tiền đều là đàn làm sẽ được thiết kế kiểu dáng riêng còn phải tìm kim cương phù hợp những công đoạn này không thể làm xong trong ngày một ngày hai được tuy nhiên họ phải tổ chức hôn lễ gấp ở dưới quê mà trong nghi thức tất nhiên cần phải có nhẫn cưới vì vậy đành tạm thời đi mua một cái chỉ có điều cô vẫn cảm thấy có chút không quen là một cái nghe chuyện hot nhất tại đọc